Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fyr chương 119 xem xét tư chức. Trư vĩ thần và phương hồng trong nội tâm nhịn không được thầm thở dài nói. Hai mắt nhìn qua lâm tiêu lưa quan tràn ngập các loại màu sắc. Thật giống như thấy được một khối ngọc thô chưa mà dũa vậy. Chờ mong một khắc khi hắn thành hình. Mà ngay cả một sâm cơ hồ đã khảo nghiệm qua tất cả thành viên võ điện cũng thầm giật mình Rốt cuộc biết vì sao tổng quản đại nhân lại đích thân khảo thí lâm tiêu rồi Một sâm chuyên môn phụ trách khảo thí đã thấy qua quá nhiều thiên tài rồi Như tuyệt đại đa số thiếu niên 16 tuổi gia nhập võ điện thiên tài do anh Bình thường khí lực đều là chừng 1.300-1.400 cân Tốc độ thì chừng dưới 30 mét trên giây. Cái này đã xem như cực kỳ kinh người rồi. Khoa trương như lâm tiêu trong lịch sử hắn khảo thiết ở võ điện là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng khiến bọn hắn thêm rung động chính là lâm tiêu năm nay mới 14 tuổi. Gạch ngang 34. 7 mét trên giây. Cách 40 mét trên giây của chân võ giả nhị chuyển cũng chỉ kém 5 mét trên giây. Chỉ cần Lâm Tiêu có thể tiếp tục phát triển như vậy, nửa năm đến 1 năm hoàn toàn có thể đạt tới chân võ giả nhị chuyển. Gật ngang côi bảo, Lâm Tiêu này thật là một khối côi bảo a, ba người Trư Vĩ thần đều nhịn không được sợ hãi tán phục. Gật ngang Lâm Tiêu, hiện giờ đến tiến hành khảo thí nguyên lực và tư chất. Trư Vĩ thần dẫn Lâm Tiêu tới trước mặt một khối trụ thủy tinh. Đây là một khối thủy tinh trong suốt cao ước chừng một người, phía dưới là cơ sở màu trắng, dựng đứng ở tận cung bên trong đại sảnh. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu nhìn thấy dụng cụ khảo thí như vậy. Gạt ngang Lâm Tiêu, đây là nguyên lực và tư chất khảo thí nghi. Ngươi chỉ cần dùng tay đặt lên cơ thạch màu trắng dưới trụ thủy tinh. Sau đó căng cư vào tâm pháp trong trụ cột nguyên lực tu luyện pháp hấp thu nguyên khí trong thiên địa. Thủy tinh trụ này tự nhiên sẽ có biến hóa nhan sắc. Gạch ngang căng cư theo tốc độ hấp thu nguyên khí và độ tinh khiết bất đồng. Trình độ biến hóa nhan sắc của thủy tinh trụ cũng sẽ bất đồng. Dưới sự giảng giải của Mộc Sâm, Lâm Tiêu đặt tay lên cơ thạch màu trắng của thủy tinh trụ. Đồng thời tinh thần lực của hắn cũng hoàn toàn tập trung, cả người bắt đầu như lúc tu luyện toàn lực hít thu lấy thiên địa nguyên khí trong thiên địa. Bất quá bởi vì bản thân Lâm Tiêu biết rõ tốc độ hít thu thiên địa nguyên khí của mình dưới trạng thái vô thức là gấp trăm lần, hơn xa chuẩn võ giả bình thường chừng 10 lần. Lâm Tiêu bản năng vẫn tiến hành khống chế tốc độ hít thu thiên địa nguyên khí của mình. Xuy suy đại lượng thiên địa nguyên khí từ lỗ chân lông toàn thân Lâm Tiêu thẩm thấu vào thân thể hắn. Rồi sau đó dưới sự chuyển hóa của trụ cột nguyên lực tu luyện pháp hình thành nguyên lực, tiến vào trong kinh mạch Lâm Tiêu. Đồng thời khi Lâm Tiêu hấp thu, thủy tinh trụ vốn trong suốt đột nhiên trở nên chói mắt, ngay từ đầu là màu đỏ nhạt, rồi sau đó nhanh chóng kéo lên. Từ chỗ cối thủy tinh trụ liên tiếp kéo lên, lập tức vọt lên đoạn trung thượng. Cái này vẫn chưa xong. Nhan sắc thủy tinh trụ vốn màu đỏ nhạt lại càng ngày càng đậm, từ đỏ nhạt chuyển thành đỏ thẫm, từ đỏ thẫm chuyển thành tím nhạt, lúc sau tím nhạt chuyển thành màu tím sẫm. Quan mang chói mắt kia thậm chí khiến ánh mắt nhìn chằm chằm vào thủy tinh trụ của Trư Vĩ thần cũng không khỏi híp lại. nhìn thấy thủy tinh trụ sáng chói như mặt trời kia, ba người Trư Vĩ thần thần sắc phôn vô cùng chờ mong đứng trong khảo thí sảnh đều ngây ngẩn cả người. Gạt ngang tổng quản đại nhân, cái này, cái này. Một xầm rung rẩy lên tiếng, nói chuyện lắp bắp. Gạt ngang nhan sắc thủy tinh trụ tím đậm. Đại biểu lực cảm ứng tương tác của Lâm Tiêu đối với thiên địa nguyên khí là siêu hạng. Hơn nửa màu tím đã lên đến vạch thứ 8 trong 10 vạch thủy tinh trụ. Nói rõ tinh thần lực tự nhiên lâm tiêu hơn người bình thường chừng 8 lần. Cái này thật sự là một sum đã rung động không biết nói gì cho phải nữa. Bình thường khảo thí đối với tư chất phân hai hạng, hạng nhất chính là khảo thí phương diện thể chất, cũng chính là tiến hành khảo thí lực cảm ứng tương tác với thiên địa nguyên khí. Tổng cộng phân làm 4 cấp bậc. Theo thứ tự là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng và siêu đẳng. Trong đó tuyệt đại đa số mọi người đều chừng trung đẳng. Giống như lời trong trụ cột nguyên lực tu luyện pháp vậy. Mỗi người căn cơ thể chất bản thân bất đồng. Tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí tự nhiên cũng bất đồng. Bình thường là chừng gấp 10 lần. Gấp 10 lần là trung đẳng. Ấn thì 7 8 lần, 6 7 lần, gấp 6 gấp lần chính là hạ đẳng, mà hơn gấp 10 lần, gần gấp 20 thì có thể xem là thượng đẳng. Về phần vượt ra khỏi gấp 20 thì chính là siêu đẳng trong lịch sử võ điện Tân Vệ Thành. Võ giả tư chất đạt tới siêu đẳng đã ức càng thêm ít. Một bàn tay có thể đếm hết mà hạng 2 trong tư chất khảo thí chính là khảo thí đối với tinh thần lực, tinh thần lực cũng cực kỳ quan trọng với việc tu luyện của võ giả. Tinh thần lực cường đại có thể khiến võ giả trong lúc tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có thể nhấn chóng chuyển hóa thiên địa nguyên khí hấp thu thành nguyên lực. Nếu như kết hợp với tư chất kinh người. Vậy thì người khác luyện hóa thiên địa nguyên khí tốn hao 10 giờ. Mà Lâm Tiêu đoán chừng chỉ cần 1 giờ cũng có hiệu quả như vậy rồi, bình thường tinh thần lực người bình thường xem như 1 cát, mà tinh thần lực võ giả bình thường chừng 2-3 cát, một ít thiên tài võ giả thì 3-4 cát. Nếu như tinh thần lực vượt qua 5 cát, vậy thì coi như cực kỳ biến thái rồi. 8 cát như Lâm Tiêu, đó là tình huống căn bản không thể xuất hiện trong lịch sử tân vệ thành. Trong số võ giả vừa mới tấn cấp chân võ giả nhất chuyển, người tinh thần lực mạnh nhất là 7 cấp. Đó là một thiên tài vào 700 năm trước hơn nửa đối với tinh thần lực còn có một thuyết pháp khác. Đó chính là người tinh thần lực càng mạnh ở phương diện luyện dược càng dễ có thành tựu. Muốn trở thành một gã luyện dược sư tinh thần lực ít nhất cần đạt tới ngoài 4 cấp. Gạch ngang khó trách tốc độ tu luyện của Lâm Tiêu nhanh như vậy. Ngắn ngủn nửa tháng đã tự chuẩn võ giả tấm cấp chân võ giả nhất chuyển. Tư chất siêu hạng kết hợp tám lần tinh thần lực. Quả thực nhiệt thiêng, chư vị thần khí động đến toàn thân đều đang run rẩy. Vốn Lâm Tiêu 14 tuổi tấm cấp chân võ giả nhất chuyển. Ở tân vệ thành tuy rằng cũng coi như kinh thái tuyệt diễm, nhưng nếu đặt ở toàn bộ hiên giật quận Thậm chí toàn bộ võ linh đế quốc cũng không kinh người bao nhiêu. Nhưng giờ phút này sau khi trải qua xem xét siêu hạng, dùng tư chất như Lâm Tiêu, Trư Vĩ thần tự nhận coi như đặt Lâm Tiêu trong toàn bộ hiên giật quận cũng có thể cũng coi là một trong những thiên tài xuất chúng nhất rồi. Gật ngang Trư tổng quản, ba vị đại nhân ta xem cái này. Lâm Tiêu giời tay khỏi thủy tinh trụ Nhìn qua ba người Trư Vĩ thần đã ngốc trẻ nghi ngờ nói, gật ngang khụp khụp. Ba người Trư Vĩ thần lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại